các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhung ngọc sẽ không dễ dàng tách xa cô cái này đúng là quá khó rồi mạnh chết vỗ vỗ cầm vô cùng phiền muộn đáp còn sẽ không về đâu đúng lúc này có một giọng nói vang lên mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa sau khi thấy người đến thì liền vô cùng cẩn trọng chỉ thấy kiểu nhung ngọc mặt mày tái nhợt trên trán còn đồ mồ hôi đang đứng bên cạnh cửa mà phía sau chính là tiểu lệ và Naria, Vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhung Nhung à, phòng vũ vọng vui vẻ chạy đến bên cạnh cô. Tươi cười để mà nhìn cô. Cô vẫn không nhìn anh. Chỉ nhìn mấy người đang ngồi trong phòng sách kiên định nói. Con sẽ không về nhà đâu. Bảo bối à, bà sĩ nói con cần phải tính dưỡng nha. Lâm Tuyết rút ruột nói. Con nghỉ ngơi ở đây cũng được mà. Lâm Tuyết nhìn về phía phòng vũ vọng. chỉ cần có nó ở đây thì con gái sẽ khó có thể phong chi can dưỡng. Ở đây có nó thì làm sao con có thể tính dưỡng được chứ? Kiều Nguyên Dinh chỉ vào phòng vũ vọng giận dữ nói Nếu không phải là do nó Con có cần phải tính dưỡng cẩn thận sao Chà, chà nói hơi quá rồi đó Tuy đây là sự thật Nhưng cô khó có thể chấp nhận ông động đến vũ vũ Nhung Nhung à Em bị bệnh sao Là bởi vì anh ư Phòng vũ vọng lo lắng nhìn cô Rồi nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán cho cô Phòng lòng dình cũng biết mình đối lý Nên không tiện mở lời Bởi vì lần này phòng vũ vọng đúng là hơi quá đáng rồi Tiểu nhung ngọc giữ chặt tay anh nhưng không hề nhìn anh, chỉ nhìn ba mẹ mình rồi kiên định nói: "Con muốn ở lại đây. Nếu như có tình dưỡng thì cũng là ở lại đây. Bảo bối à, con đừng nên cố chấp như vậy." Lâm Tuyết hơi cà giận mà mắng: "Cho dù không vì mình, thì còn nên cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng của con chứ." Cúi đầu nhìn bụng của mình, cô biết mẹ mình nói đúng, nhưng cô vẫn không nỡ bỏ lại một mình phụ phụ. Ẩm thầm già, không thì cứ như vậy đi. Phòng Lòng Sình cũng hiểu được sự lo lắng của hai vợ chồng họ Kiều. Cũng nhìn ra được sự do sự của Kiều Như Ngọc, ông vội vàng mở lời: Cứ để cho Như Ngọc ở lại đây tinh dưỡng. Tôi sẽ bảo bốn đứa kia thay phiên nhau ở nhà chăm sóc nó. Sẽ không để cho chuyện này xảy ra nữa đâu. Mạnh chết cật đâu. Đúng đó chú Kiều à, chồng cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Như Ngọc. Đúng vậy, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu. Đỗ Vũ gật vội vàng hòa giải nói: Chồng cháu sẽ thay phiên nhau ở nhà chăm sóc trong cả hai. Bạch giật Phong cũng phụ họa theo Hai người có thể yên tâm đi Nhậm ngã hành cũng đã lên tiếng Nhìn bốn người bọn họ Rồi lại nhìn Kiều Nguyên Sinh một lúc lâu Cuối cùng hai vợ chồng họ Kiều Đành phải đồng ý để Kiều Nhung Ngọc Ở lại nhà họ Phong Phong vũ vọng cẩn thận ôm Kiều Nhung Ngọc Về phòng Đỗ vũ bảo Phong Long Sinh cùng với ba người kia Ở lại có việc cần bàn Sau khi vợ chồng Kiều Nguyên Sinh dặn sò kỹ lưỡng Tiệu lị mới an tâm về nhà Naria thế vậy cũng không còn chuyện gì Chờ về phòng nghỉ ngơi Đồ Vũ Em muốn nói chuyện gì chứ Mạnh chết hiếm khi thấy đứa em này nghiêm túc như vậy Em thấy chuyện ngày hôm nay có một chút kỳ lạ Tuy rằng hôm nay có rất nhiều chuyện bất ngờ Nhưng anh vẫn cảm thấy có một chuyện rất là kỳ lạ Là có chuyện gì sao Nhậm ngã anh chị cảm thấy Chuyện này rất giống với chuyện bình thường Phong Vũ Vọng hay làm Cũng không có điều gì là lạ lẫm cả Phong Vũ Vọng nói vu vong Nam muon sang bên đường đối diện Liền xông thẳng ra ngoài đường. Mọi người đều biết chuyện này mà. Có gì là sai sao? Phong Long Sinh có hiểu hỏi. Ông cũng thấy chuyện này rất giống với những chuyện mà Phong Vũ Phọng thường làm. Nên không thấy gì là lạ cả. Điều kỳ lạ chính là ở phía sau. Phía sau ư? Bạch giật Phong có hiểu hỏi. Phía sau xảy ra chuyện gì chứ? Sau đó chẳng phải anh đã kéo nó lên về hè. Rồi Nhung Ngọc tắt nó. Cuối cùng quay ngất siêu phải vào bệnh viện hay sao? Nhậm ngã hành bồ xung tiếp. Không đợi đỗ vũ trả lời Trong đó có gì không đúng sao Không phải Đây đều là lời anh kể Nhưng có một chuyện anh vẫn chưa nói ra Mà chuyện đó mới là chuyện anh khó hiểu Rốt cuộc là có chuyện gì chứ Tất cả mọi người đều làm cho anh rối tinh rối mù Sau khi vỗ vọng xong ra đường Tuy rằng tôi lập tức xông lên kéo nó về lối đi bộ Nhưng tôi có chú ý đến một chuyện rất là kỳ lạ Đỗ vũ nhớ lại tình hình lúc đó Càng nghĩ lại càng cảm thấy nghi ngờ Có một chiếc xe đột nhiên tăng tốc, lao về phía vũ vọng. Đây là chỗ anh cảm thấy kỳ lạ. Theo lẽ thường, khi có người qua đường thì lái xe phải giảm tốc độ, thậm chí là phanh lại chứ không phải là tăng tốc lên. Em có chắc không? Gặt gặt đầu, về mặt của đố vũ càng thêm nghiêm trọng. Anh thật sự không hiểu. Vũ vọng đơn thuần như vậy, làm sao có thể kết thủ chúc án với người ta chứ? Lại còn là người muốn giết nó nữa. Vậy thì có thể nhìn thấy được người lái hay là biển số xe hay không? nhậm ngã hành hỏi nếu thấy thứ gì thì có thể suy đoán đối phương là đã có sẵn ý đồ rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.